Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mọi ngóc ngách từng nơi trốn đều vô cùng tình tế mới một chi tiết bên trong đều được chăm chút tỉ mẩn Từng ấy cũng đủ để khiến khách mời tán thưởng không ngớt Tuy rằng đám cưới trong giới đều được tổ chức rất trang trọng Nhưng cũng đã vài năm rồi mọi người chưa được tham dự một lễ cưới vô tri như thế này Nhìn lại ngày hôm nay cũng khiến cho ánh mắt mọi người sáng rỡ Thoáng chốc đã đến giờ lành Lần này MC của buổi lễ là một MC rất nổi tiếng trong giới điện ảnh, có một phong cách hài hước sắc bén, khiến không khí náo nhiệt hẳn lên. Thẩm Thiên Thư đứng ở trên bục, anh có vẻ đẹp rất chúng, còn đeo một cặp kính gắn khung vàng nghiêm túc. Chỉ có điều, hôm nay nụ cười trên mặt anh không còn mang vẻ ôn hòa lạnh nhạt như trước. Tống Thần chưa bồi túng. Cậu xem, lão Thẩm không thể gắng gượng được nữa rồi. Tôi Thần không hiểu nổi, hai người này đã được xem là vợ chồng, làm sao lại khiến cho mọi người cảm thấy như mới cưới thế kia? Trong tay bùi tùng đang giữ hồn nhãn cưới Anh trợn mắt, nói nhỏ Anh thì biết cái gì Được kết hôn với người mình yêu Bất luận là vào lúc nào thì đều là chuyện rất đáng vui mừng Phải rồi Kết hôn cùng với người mình thích Kết hôn với tình yêu Có thể được xem là chuyện ra gì nhất thời nay Đến tống thần cũng không bắt bỏ được điều này Sau khi bị MC treo chọc Một fan Thì chính thức bước vào chủ đề chính Giàn nhân nhân nắm tay bố bước vào lễ đường Đến trước mặt thầm thê thừa Vào những lúc thế này, nhanh nên trở nên vô cùng quan trọng Bài em đừng lo Chính là dài điệu đang phối hợp Với tâm tình của Giàn Nhân Nhân Và cả bố cô lúc này Ông Giàn mặc một bộ đồ tây Vốn dĩ tóc ông có vài sợi bạc Nhưng đều đã được nhộm đen Trông ông trẻ thêm vài tuổi Cho dù Giàn Nhân Nhân kết hôn sớm Cả con trai cũng đã được nửa tuổi Nhưng cô vẫn cảm thấy rằng Ông Giàn thật sự không nỡ gà con gái mình đi Tay nắm lấy bàn tay của con gái đã trưởng thành Thật sự là phải gà cho người ta rồi Thật sự là đã lớn rồi Nghĩ đến nguồn cơn Nghĩ đến bố mình Đôi mắt giả nhân nhân đỏ hoe Ông Giàn cảm thấy tâm trạng con gái mình đã thay đổi Liên hạ giọng nói Đừng khóc Bố luôn ở đây Đối với ông Giàn Câu này rất khó nói Già nhân nhân rồi lệ Nhưng cô vẫn gờ gờ đầu Thầm tê thừa tiến đến trước mặt họ Trên trong cú chào ông Giàn Sau đó chủ động ôm lấy ông Anh nói nhỏ vào tay ông giản Ngay cả giản nhân nhân cũng không nghe thấy Bố, bố cứ yên tâm Con sẽ chăm sóc con gái bố thật tốt Không phải là sẽ yêu con bé Mà là sẽ chăm sóc con bé thật tốt Đối với một người cha mà nói Thì đây đúng là điều mà ông muốn nghe nhất Ông giàn đặt tay giàn nhân nhân Vào tay thầm thầy thừa Quan sát hai người họ bước sang bên kia Với ánh mắt vui mừng thanh thần Bất luận là thầm thay thừa hay là giàn nhân nhân Cũng đều không giỏi nói Những lời nói Làm rung động lòng người trước mặt nhiều người như thế này Cùng lắm là nói những lời đó với nhau thôi Đến lúc tuần thệ Mà mà không tìm thấy mẹ đâu liền khó chịu Làm sao mà không khó chịu được cơ chứ Lúc này cho dù là ai đến bồng bế Dỗ dành đều không được Thằng bé hướng về phía bục hét ẩm ý Đáng tiếc là hiện tại cô cậu vẫn chưa biết nói Cả từ mẹ cũng không nói được Cô cậu vô cùng lo lắng, lo đến nỗi quay tới quay lui, làm cho người khác không yên tâm. Thầm dành thằng ông lấy mà mặt, mặt, ông bị thằng cháu trai, dẫy đến mức bệnh đau cổ sống, sắp phát tác trở lại rồi. Thằng bé này, rốt cuộc là giống ai, rõ ràng mới chỉ lớn bằng này, mà sức lực thật sợ, làm cho người khác phải sợ. Thầm vô nhân vội vàng đến, rõ ràng mà mặt, gái gái nọng cằm của cô cậu. Mẹ sắp xuống rồi, mẹ sắp ấm mà mặt, mặt rồi, mà mặc đừng buồn nữa. Thằng bé cứ khăng khăng không vui, đừng hồng ai cản được. Nói ra thì cũng lạ, thằng bé như thế mà lại biết đập bàn, siết chặt tay lại mà đập, đập đập đập. Lấy đồ chơi ra dỗ thì cũng chỉ được vài phút, thằng vô nhân đánh bó tay, lại không nỡ, để trong trái bà bối của bà ngày hôm nay phải khóc to. Bà này đầy, đầy thầm giành thắng nói nhỏ. Ông bé mang mang đi chỗ khác đi, như vậy nó sẽ không làm ổn nữa. Chị nó đều như vậy, vào thời điểm khóc nháo Thì chỉ cần dẫn bé ra ngoài chơi Ra vài vòng là tự nhiên nín ngay Thầm danh thắng chưa từng ăn mẹ bé Mà thằng cháu bảo bối nhà ông Cứ quậy tới quậy lui Làm cho ông không dám chân trở thèm nữa Quả nhiên khi ông đứng dậy thì thằng bé nín khóc Thầm danh thắng không nhịn được Mà kìa khổ với vợ Thằng bé này đúng thật là mát lanh Tuy rằng lễ đường rất lớn Thầm danh thắng bồng em bé Mặc vest mũ bấm thế kia Vẫn làm cho người khác chú ý tới Trong dấu khách mới tới giờ, có không ít người trẻ tuổi, các cô gái trẻ thấy mà mặc, lì khen thằng bé đáng yêu, vội và lấy điện thoại ra chụp hình. Mặc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net